Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nơi này, vì khắp nơi đều có thể thấy được hoa màu gà. Ngày ngày gài một đóa ở trên tay, ngửi thấy mùi thơm thăng thoang này, cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy. Diệm đằng nhìn rõ sự vui vẻ của cô ở trong mắt. Anh bình tĩnh đợi lúc cô ở spa hoặc thời gian ngủ để xử lý công việc qua chat webcam, mục đích có một, chính là kéo dài kỳ nghỉ tần trong mật của bọn họ. Anh đang chiều cô. Mà dù anh cho là mình không cố ý Nhưng đúng là anh đang làm như vậy Giữa bọn họ Sau cái đêm vốt ve cùng lần hôn cô đó Lên trở nên có một chút biến hóa vì rượu. Có một đêm anh tắm xong Đi ra khỏi biệt thự Nhìn thấy cô mặc một chiếc váy liền thân Đang ngầm nga một bài hát khiêu vũ dưới ánh trăng Thật ra chỉ đang xoay xoay vài vòng mà thôi Sau đó cô còn bị dẫm lên váy dài của mình mà ngã Thế nhưng anh lại hy vọng Cô có thể tiếp tục nghề múa Mà anh vẫn có thể tiếp tục nhìn cô Trên thực tế anh thường không chú ý Bắt gặp hình ảnh cô đang lén lén nhìn anh Cô cho rằng anh không phát hiện Nhưng anh đều biết cả Bởi vì đó là một gương mặt tràn đầy tình yêu Biết tình cảm của anh đối với cô Lại càng sâu đậm như vậy Anh càng không phải là không có cảm giác Tim của anh yên lặng đáp lại cô Cô không tự giác mà chú ý tới cô Hoặc chỉ là đêm đó Ngay cả khi bọn họ đều không nhắc đến Nhưng anh biết đêm hôm đó có tồn tại, mà đương nhiên cô cũng biết. Anh không kiềm chế được vượt qua ranh giới phút phê cô. nhiễu lặn lòng của chính anh chắc chắn cũng làm rối lặn lòng của cô. Cô rôn rề trong vòng tay của anh, phản ứng này làm cho lúc đó anh rất hưng phấn. Sau đó rất là hối hận, một phần trong lòng tay anh, bởi vì cô mà có sự biến hóa, cho là kiếp này chỉ có một người phụ nữ là Bạch Nhã Hân. Hiểu vũ không hề báo động trước đã xâm nhập vào thế giới tình cảm của anh. Nếu như biết tình cảm của cô đối với anh sớm hơn một chút, anh sẽ không đồng ý làm kế ước hôn nhân với cô. Như vậy thì là quá tàn nhẫn đối với cô. Anh thà rằng hôn nhân của hai người chỉ là giao dịch tình bạc đơn thuần. Hiện tại, anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Buổi tối, anh đi men theo nhà kính trồng hoa trở về biệt thự. Không muốn làm cho hiểu vũ phát hiện anh đang âm thần xử lý công việc anh đều rời khỏi biệt thự hoa lan mà bọn họ đang ở để đến phòng chuyên dụng dành cho khách quý khu du lịch tiến hành liên lạc với các nhân viên quản lý của công ty anh vốn nghĩ hiểu vũ vẫn còn đang ở spa chưa quay trở lại lại thấy cô đang ở trong bể bơi nửa người trên của cô lơ lửng trên mặt nước lời biếng khẽ dựa vào trên thành của hồ bơi trên người mặc một bộ bikini màu lửa đỏ in hoa càng làm nổi bật làn da như tuyết của cô cả người tỏa ra ánh hào quang khiến mọi người mở mắt. Vậy mà bên bờ bơi, có một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn lằn ra ngâm đen, đang nửa nằm nương ngồi mà cười nói với cô. Không chỉ như thế, đối phương còn đang thu tay từ mếp tóc của cô. Hành động thân mật này khiến nụ cười dưới đáy mắt của anh hoàn toàn biến mất. Đáng chết, bộ đội bơi gợi cảm ở trên người cô ở đâu mà ra vậy. Cô là đang quyến rũ đàn ông sao? Trên mặt cô lúng đồng tiền như hoa, Người thanh niên kia nhìn cô không chấp mắt. Anh tin tưởng cảnh xuân trên ngực cô cũng đã bị người thanh niên kia thấy hết. Trong mắt anh cảm thấy cực kỳ giận dữ. Bọn họ ở trong cô biệt thự cao cấp của tập đoàn khách sạn nổi tiếng quốc tế. Mà biệt vự Hoa Lan lại là biệt thự cao cấp nhất trong cô du lịch. Bình thường chỉ có thời gian quy định là quản gia, đầu bếp và nhân viên phục vụ đến. Không nên xuất hiện người ngoài mới đúng chứ. Cho nên người đàn ông kia là do cô tìm đến sao? Thời diêm lúc anh không có ở đây thì tìm đàn ông đến sao? Anh bước nhanh đi tới tất tiếng hỏi Anh ta là ai? Diêm đằng lần lượt nhìn chăm chú và hai người bạn họ trong tròng mắt tué ra lời giận giống như bắt được quả tang vợ yêu đương vụn trộm vậy bộ ngực đầy đặn của cô khiến anh vô cùng tức giận Anh đã về rồi sao? Hiểu vũ ngước mắt nhìn anh rồi thất lời giải thích Anh ta hình như là bị lạc đường rồi không tìm được phòng của anh ta Không đợi Hiểu Vũ nói xong, Diêm Đằng đã cắt ngang lời nói của cô. Vậy tại sao vừa rồi? Anh ta lại vốt tóc em chứ? Hình như anh ta nói là có mũi đậu trên tóc em. Hiểu Vũ còn chưa giải thích xong, Diêm Đằng đã không cách ký kéo ngay người thanh niên trẻ tuổi lên. Dùng tiếng anh nói lời mời anh ta rời khỏi đây, uy hiếp. Đối phương thấy vẻ mặt của anh xanh mét, hơi sợ hãi, rất tức thời nhanh chóng đi mất. Anh, anh đuổi anh ta đi sao? Hiểu Vũ mở lớn hai mắt khi ngạc hỏi anh. Anh không phải là người không thông tình đạt lý như vậy mới đúng. Có thể nói chuyện bình thường với đối phương, nhưng anh lại giống như là xua đuổi người kia đi vậy. Đúng vậy. Diêm Đằng vẻ mặt lạnh lùng, những hai hàng lông mày gọn gàng như đau. Anh đuổi anh ta đi. Có vấn đề. Gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện